Ma kiếm lục, tác gia, tay mùi mộng, hôm 11, nhục lạc mùi xuất, Lan Phương động ngộ hiểm, cả ngày vất vả kiêm trình, động trung hiểm tư phùng Lan Phương. Trên thế giới, thật có quá nhiều sự việc kỳ dị, có những sự việc mà ta cho rằng không bao giờ xảy ra, thì nó vẫn xảy ra. Cổ lông, rộng Thị Nhi tiên tự tới đây có phải quên người thần môn không? Liên giật nhìn thấy Nhi hỏi Thị Nhi nhẹ gật đầu Chúng ta phải chia tay tại đây Con tự phải đi thế thật Còn thiện nữ thì phải có lưng tay cạnh Chúng ta môn lọc bất đồng Liên giật gật đầu Đúng vậy Tiểu sinh còn phải đa tạ Thủy Nghĩ Tiên Tử đã tin trọt, chúng ta chia tay tại đây nhé. Thủy Nghĩ lột đầu, niềm khưng hoặc nào. Công tử còn chưa cho tiểu nữ tiếc quý danh đó. Tiểu dực liền ôm quyền. Tiểu sinh hỏi liệu tên dực, người gian ngang. Rồi chị Thập Kiệt Nhất nói, đây là vinh đề của tiểu sinh, tên gọi Thập Kiệt Nhất là đương kim thật đại kỳ sức thiếu niên. Thiện nhiên nhạc thần lộ khỏe kêu quái, nhìn lý dột tư trên phía dưới, thanh âm lộ vẽ mừng rõ phía thương. Ồ! Tiểu nữ biết rồi, công tử chính là gia đánh sinh. Người ta nói, không tự là một đại tài tứ, sư phụ từ nữ cũng có một bức họa do mài vẽ, bức họa lão nhân đó được sư phụ xem như bảo bối. Đến xem cũng không cho tiểu nữ xem nữa. Liệu giờ cười nhẹ, lắc lắc đầu tại tớ gì chứ? Thự sinh là cái thứ vô dụng nhất trong thiên hạ đó. Hẹn ghi miễn cười. Thự sinh đâu có vô dụng. Công tự có thể chỉ lấy công danh. Công tử cũng có thể học phỏ công nữa. Liệu giờ cười lắc lắc Không được đâu, tiểu sinh không thích học võ công Học võ công sẽ đánh người Mà đánh người thì sẽ làm người chết Không tốt, không tốt Thế nhiên nhìn nhìn lưu giật ra quẹ kì quái Nhìn không được cười lên một tiếng nói <cười> Ngốc tử, học võ công có thể cứu người Có thể giúp người bị nạn Trừ cường phu nhược Rách võ thánh hiền nói vậy mà Lưu giật lát manh đau Tuy nhiên nhìn hình diễn của hắn đôi tiếc giàn hồ là nơi hung hiểm vô cùng, nếu như công tử nói sai một câu thôi thì có thể đầu rơi xuống đất, công tử không muốn học cái gì đó có thể tự bảo vệ mình sao? Liệu dân tiếp tục rất Một là tự sinh không muốn, hai là cảm thấy không cần thiết Bên cạnh tự sinh còn có thấp kiệt nhất là một câu thủ lợi hại Cần gì phải học nữa Thuy nhi cảm thấy lưu dực nói có điều gì đó không thông Nhưng cũng lách đầu Nhưng mọi hữu nhân sẽ muốn gì công tự cũng gặp thất bại Thôi Đến lúc tự nữ cũng nên đi rồi Công tử không cần tiện Chúng ta hậu hồi hữu kỳ Lưu dực cũng không quyền Hẹn người tái ngộ Thuy nhi quay đầu nhìn thật kiệt nhất nói đến bà ca, Sa Tà đã trầm ngâm, Thi Nghi xinh đẹp cất thơ. Pháp cười, cùng âm đi nói: "Thi Nghi đi thong thả nhé." Thi Nghi cười nhẹ, để lại một hình ảnh dung diện tuyệt mỹ, rồi từ từ biến mất trong đám bụi dược. Hồi đầu nhất tiếng tách ly sinh, lục cung phấn đại vô nhân sắc. Tất trường hận ca của Bạch Cư Dị. Tán đa dịch Liệu dịch nhìn theo Thủy Nhi Lắt đầu từ tháng Thập kiệt nhất cũng đã đối vương đến cạnh liệu giật thật kiệt nhất nói Lỡ đại chúng ta nên lên thuộc trung và thuộc đạo Lão tiêu tử này nói Ta có thể tiết kiệm được nửa tháng đó Liệu dịch nhìn rõ Trước đây đã tốn hết một tháng rồi Giờ toàn hạn chỉ còn hai tháng nữa thôi Thật là ít quá Giờ tiết kiệm được nửa tháng Thì còn gì bằng Dĩ dược nhìn nhìn Đại Đốc Vương nói Nghe nói thuộc đào sương mây rất khó quá phải không Một cười trăng về thiên nhiên Giáo cùng nhanh sách thua thần phấn sót Đại Đốc Vương nghe lực đầu Thật ra cũng không có lắm Hiện tại thuộc đạo dễ đi hơn nhiều Và cũng có sân lộ khả dĩ đi được Liệu dự nhiên được đâu? Không, chúng ta hãy lập tức lên đường. Không biết Vạn Kim Lâu có thể tìm được chiếc tin tức gì của Cô Công Chúa không? đại đối với tự tin nói. Có, chắc chắn là có. Chủ nhân Vạn Kim Lâu có một quả thi tinh cầu có mảnh lực. Kiện thiết, đó là con mắt của thiên giới tộc có thể thay được quá khứ vĩ lai chỉ cần người có tiền đừng nói một cô nương mà một con kiến ông ta cũng có thể tìm ra cho nuôi Lữ dân sát ngạc lòng phải kinh ngạc hỏi thật có chuyện này ư lại đối với những lữ dân thì nghi cô nương nói người là một con tử quá không sai trời em hồ vì sự nhiều vô kể người biết được bao nhiêu Từ từ mà học đi. Thật kỳ kiếp nỗi nóng. Quân viền trước một đại đối vương gần giọng nói. Lào từ từ, chạm nỗi lão đại ta thi hiểu biết hả. Lão đại đã nói với ta, hắn đã đọc tất cả từ sách võ. Trong sách gì đó có, có nột tích gì đó, còn có, hoàng kim ốc gì đó, người biết không. Đại đối vương ngẩn người, nhìn chân xem thật nhất, lắc mạnh đầu. Không hiểu, không hiểu, chúng ta lên đường chân nhắm. Nói xong, không lý gì tới lý giật và thập kiệt nhất nữa, hướng được phía trước và tiến tới. Lý giật và thập kiệt nhất liền thì sao Đại Đa Vương? Sao bạn là phía nước Đại, bao người đã tới phía trước, đã tới phía dưới thuộc đạo, tới đây thì con bạn là không đi ngửa được nữa. Chỉ có thể bảo hành mà thôi, Đại Đa Vương nhảy ngay xuống ngựa. Đây là thục đạo, chúng ta qua dãy núi kia, thì có thể đến thục trung. Nữ giờ quay đầu nhìn, một sợ thầm thầm, đối ca chọc trời, chỉ cần sẽ cho người tăng xíu đất thật, thật là nguy hiểm. Nữ dật thần sức con râu nói, Đại Đông Vinh, có đường nào khác có thể qua được không, ở đây nguy hiểm thật. Đại Đông Vương lắc đầu, cũng có một đường khác. Bắt quá điều đó to nối cao dọc trời Người thường không đi được Chỉ có kết quả làm cao thủ có thể đi mà thôi Đại đau hương vừa đi về phía trước vừa nói Liêu dược cũng theo sau hắn hỏi tiếp Vì sao chỉ có võ lầm cao thủ mới đi được Đại đau hương vừa đi vừa quay đầu lại Nói Ngươi là thật Ngươi thật là ngốc mà Những người tu hành cao Điều là cao thủ võ lâm Căn bản không phải là những người chúng ta có thể tưởng tượng được Ví dụ như Kiếm môn ở nhân dân giới Họ có thể đứng trên đỉnh núi mà người kiếm phi hành Thiên giới cảnh Có thể sử dụng pháp bảo tư luyện để bấy qua thuộc đạo Võ công mà học rất thần bí hoàn toàn có thể tự thân phi độ Những triệt sự này Không phải là thứ mà người thường chúng ta có thể hiểu được Liễu Dược nghe Đại đã Vương nói thì kinh ngạc lắm Ngoài thế xơ của mình Còn có một thế giới quy hoàng tráng lại khác Đó là Giang Hồ Trước đây Liễu Dược cực kỳ gây tóm cái gọi là Giang Hồ đó Gây tóm những kẻ thì thật đánh đánh viết viết Nhưng hôm nay Nghe Đại Đông Vương nói Hắn bắt đầu ảo ước có được bản lĩnh Thượng Thiên Nhập Địa đó Học kịch nhất nghe đến Xuất Thần Khi Đại Đa Vương nói xong, trong mắt hắn có một tiếng áo ước không nói được thành lời. Cứ thế, ba người không biết đã đi được bao lâu, chỉ biết ngày tàn trăng lên, ba người vẫn còn đi quân thuộc đạo. Đại Đa Vương chỉ về, một, chỉ về phía một sân đỏng, nói, hai vị lộn đại, trời đã tối, chúng ta đã đến lối vào sân đạo. Lý Dương nhìn mặt anh, phía trên nghe gặp đầu. Cũng tốt, ta cũng mệt rồi. Hôm nay chúng ta nghỉ ngơi dưới sân rộng này. Sáng mai tiếp tục lên đường. Đương nhiên, Duyên thực sự đã rất mệt. Hắn chỉ là một tên thư sinh, không có chút vỏ công, cùng đi với tập kiệt nhất tại đối phương trên thuộc đạo một ngày trời. Phèn toàn là vì ác lực cố ác cũ, Bằng không Một người thường không bao giờ đi cả ngày núi. Đi cả ngày trên núi như thế này, và người tiến đến trước cửa sân đồng, Thập kiệt nhất phía trái cửa sân đồng, Có ba đại tự Lan Vương Đồng, Thập kiệt nhất nhìn ba đại tử. Sao sân đồng này cũng có tên nhỉ? Ai đã viết vậy? Đại Đô Vương nghe được, Cũng nhìn ba chữ Lan Vương Đồng, Sau khi nhìn ba chữ đó, Đại Đao Phương biến sắc Thôi rồi, quá rồi, sao chúng ta sẽ sẻ vậy chứ Liệu dược nhìn thấy đồ của Đại Đao Phương, cảm thấy kỳ quái, hỏi Chuyện gì vậy? Đại Đao Phương nói Các người không phải là người trong giang hồ Nên không biết trong giang hồ có lưu truyền một bài thơ Nếu dực nghe đến thơ, thì tinh thần vân chân liền hỏi Thơ như vậy? Đại Đô Vân ông nghe rồi đọc Lan, Hổ, Long, Phượng, Kỳ, Lân, Động Lạnh, kiếm Nịch, Thiên, Thần, Thập, Tam đi Mộng, Lưu, Vân, Kinh, nghiệm Thương Thập, Kim, Tam, Na, Khổ, Vân, Thiên Nếu dực nghe nhưng không hiểu, liền hỏi người nói vậy nghĩa là gì đại đã không giải thích câu đó nói về đương kim lục đại thần thú đang hỏi Long Phượng kỳ Lân cũng sao nói về bao vị ẩn thế cao thủ cùng với ba tuyệt thế thần binh cuối cùng là nói về 22 vị nhất đại cao thủ của tam giới những giậ họ tiết câu thơ đó có quan hệ gì với vớisương động này Đại đô vương lát lát đầu Ngươi không biết đó thôi Làng vương chính là một trong lục đại Thu hộ thần thú Trong trường thuyết Làng vương ẩn mình sửa thuộc đạo Rất ít người thấy làng vương hiện thân Không chờ lý dật trả lời Thật kiệt nhất từ hồ minh bạch những gì đại đô vương đã nói liền hỏi Ngươi nói Trong động này có khả năng là nơi ở Của thủ hộ thần thú cổ thủ hộ thú trong trường thuyết Đại Đa Vương nhiều lực đầu không nói, thập kiệt nhất thập phần hứng phấn, nói Ý ngươi là, tối nào chúng ta khỏi phải ăn lương khô, chúng ta có thật ăn rồi phải không? Đại Đa Vương nhận thần là quay kỳ quái nhìn thập kiệt nhất nói <cười> Ngươi nói gì vậy? Lục đã thần thú là vua của các loài vật ở tam giới Chúng có sức mạnh rất đáng sợ, vậy mà ngươi còn muốn ăn thịt chúng? Ba người cùng xinh xích xương động. một âm thanh thơi lương vọng tới. Đích thị tiếng sơ tru, ba người cùng cảm thấy khí lạnh dưng lên. Ba người cùng quay về phía âm thanh vọng đó. Đó không phải là làng vương đồng sao? Mối thông 11 Các bạn đang nghe chuyện trên trang web Thế sơi audio.org